Tôi vẫn lắc đầu Nhớ chú em đến Gặp anh đang ngồi học thì sao? Không được đâu Anh Long nhanh miệng chen vào Chỉ cứ nói là anh Đường ở bên hàng xóm Chạy sang dạy cho em học Đừng lo, thỉnh thoảng anh, anh Đường sẽ dẫn em Đi xem khi mắn độ Tôi chớp mắt đứng im Thấy tôi có vẻ siêu lòng Anh Long xoa đầu tôi và bồi tiếp Có gì anh nói hộ cho Cứ bảo là anh Đường là bạn thân của anh Đến nước này thì tôi đành phải gặp đầu. Đường mừng quá, ánh mắt sáng lên một niềm vui rực rỡ. Anh nhìn quanh rồi chạy vụt lại trước cửa giạp nam quang mua cho tôi một nắm kẹo. Tôi thấy anh Long nghiêm mặt bảo đường. "Chỗ bạn bè tao nói thật, hết thi rớt một lần thì lần sau lại rất dễ rớt. Tao biết tại sao? Tao có hỏi thằng Tông, nó nói với tao như thế này. này. Nó cũng giống như mày, rớt trung học bốn keo rồi." Là bởi vì cái lúc học ôn Mở bài nào ra nó cũng thấy là đã học rồi Cho nên chỉ đọc nước qua rồi bỏ luôn Không đọc lại nữa Mặc dù thực sự ra thì chưa có bài nào nó thuộc hẳn Mày nên quên hết tất cả những khóa thi trước Coi như học lại từ đầu Bài nào cũng học cẩn thận như là bài mới Chỗ bạn bè ta nói thật Thì như vậy thì mày mới có thể đậu được Đường cảm động gật đầu Anh bảo chúng tôi đứng chờ để anh đi lấy xe đạc Rồi theo anh Long với tôi về nhà Từ đó đường dọn vào sống chung với tôi Tài sản của đường đúng như anh Long nói Chỉ có cái dương nhỏ đựng ít quần áo, sách vở và đôi găng đánh bốc. Mỗi tuần hai buổi anh đi dạy võ Bao nhiêu thị giờ còn lại dồn hết vào việc học Tiền lương ở võ đường rẻ rẻ lắm mới đủ ăn Những ngày cuối tháng anh thường nhịn luôn từ sáng đến chiều Bữa tối thì chỉ là khúc bánh mì hoặc răng củ khoai luộc Ba ngày đầu tháng, đường phải mang cái dương sang gửi bên anh Lâm. Rồi trốn đi từ sáng đến khuya, vì đó là khoảng thời gian mà chú tôi thường ghé qua thu tiền nhà của người mướn. Nhìn anh Lâm và bạn bè ở phòng bên cạnh chúi đầu và sách vở, tôi đã hết sức cảm phục, mà thấy đường ngồi học thật sự lại còn đáng nể hơn. Anh kê hai cục gạch trên nền đất làm ghế, còn bàn viết là chiếc giường của tôi. Căn phòng lúc nào cũng mở tối, là chỗ tung hoành của từng đàn mỗi đói cả ngày lẫn đêm. Buổi sáng thức dậy đánh răng rửa mặt và điểm tâm bằng gói sôi lạc xong, tôi ôm sách ra gấp cây phượng ngồi học. Chẳng phải vì muốn nhường hẳn cho Đường sự yên tĩnh trong phòng mà vì muốn tránh những tiếng vo ve rất khó chịu của đàn muỗi đói. Đường thì ngồi lì trong đó, bất đắc dĩ mới ra ngoài vì không muốn hàng xóm chú ý đến sự hiện diện của anh, sợ làm liên lụy đến tôi. Buổi tối khi tôi căng mồng ngủ. Đường mới mang sách vở sang phòng anh lăn Ngồi ké một phạm vi thật nhỏ Im lặng học bài Anh không muốn làm tôi thức giấc Đồng thời cũng để tiết kiệm dầu lửa Thường nhật anh rất ít nói Mặt mũi lúc nào cũng đăm chiêu Có lần tôi tò mò hỏi Bố mẹ anh đâu anh được Anh nhìn tôi lấy giây Tỏ vẻ ngạc nhiên về câu hỏi của tôi Rồi vắng tắt trả lời Cái dạo di cư vào Nam, đường từ làng lên tỉnh bị biệt minh chẳng xét, rất là khó đi lại. Thành tử bố anh mới gửi anh cho một ông bạn, bảo đem anh đi trước, hẹn sẽ gặp nhau ở Hà Nội. Anh chờ mãi chẳng thấy, đành phải xuống tàu vào Nam chung với gia đình, người bạn của bố anh. Vào đến đây, ông ấy đưa anh vào trại học sư. Tôi trốn mắt hỏi thêm một câu thừa thải. Như thế tức là cả nhà anh không ai vào Nam à? anh gật đầu rồi nói làm sang chuyện khác và cũng giống như mọi lần anh luôn luôn kết thúc câu chuyện bằng lời khuyên tôi nên chăm học có lúc anh vỗ bùng bột lên chán và tha đầu ấy, óc anh lúc này nó làm sao ấy học mãi không có nhớ là là là, là môn sửa điện những lúc mệt mỏi quá anh thường leo lên rừng nằm ngửa nhìn lên trần cuốn sách úp trên ngực thỉnh thoảng nâng lên đọc một trang cũng có khi anh bất ngờ nổi hứng Bàn với tôi về dự tính tương lai Coi tôi như một người cùng lứa tuổi Tôi biết anh mơ làm giáo viên tiểu học Mà muốn vào sư phạm tiểu học Thì tin quyết anh phải có bằng trung học để nhất cấp Nếu mai sau người đời gọi anh là ông giáo Thì anh coi như đã đạt được giấc mộng Văn võ song toàn Một hôm đường đi dạy võ về Mặt mũi rất yêu tư Tôi thấy anh vào phòng Quăng cái túi vải đựng đôi găng tay Rồi bước ra hè đứng trầm ngâm nhìn ra bờ diếm, tôi chạy lại hỏi thăm, anh chỉ cượng cười rồi lắc đầu. Một lúc sau đường sang phòng anh Long, ngồi đến nửa giờ mới trở về buồng lấy sách ra đọc. Tôi đoán đường có chuyện lo nghĩ nhưng lại không dám hỏi. Sau bữa ăn tối tôi ra sân chơi thấy anh Long bưng cốc nước trả qua buồng tôi, ngạc nhiên tôi chạy vào xem thì thấy anh ngồi ở đầu giường nói với được bằng giọng hơi gay gắt. Lần trước mày đã bị cái thằng võ sĩ miền nó hạ đo bán Làm điếc hẳn vào bên tai Bây giờ lại còn định lên đài đấu với Thái Lan Để nó đấm cho mày biết luôn hay sao Vẫn biết là mày cần tiền Tao cũng nghèo như mày chứ có hơn gì Chính mày nói với tao là mày thi rất bao nhiêu khóa cũng chỉ vì đánh gốc Bây giờ mày còn đánh nữa hay sao Tao nói thật Giảm ngay vụ đấu võ Đừng nghĩ đến nữa Đường ngồi im không nói gì Tôi ái ngại nhìn anh Tôi hiểu Anh đang phân vân muốn trở lại đấu trường Chẳng phải vì yêu thể thao Mà chỉ vì cần tiền Đành phải cố đấm ăn xôi Anh Long thuyết phục thêm một hồi nữa rồi trở lại phòng Đường ngẩn lên thấy tôi Ngượng cười thân trần Tổng cục quyền thuật Đón mấy cái thằng Thái Lan sang đây Để chúng nó hoanh hoang tự đắt quá Làm anh ngứa mắt muốn cho chúng nó một bài học Mà bạn bè ai cũng cản Tôi không có ý kiến gì Chỉ thầm nghĩ trong bụng Chẳng biết ai sẽ dạy ai một bài học Tôi cũng đoán như anh Lâm. Chẳng phải vì ngứa mắt hay tử ái mà Đường đòi thượng đài, Chỉ vì anh cần tiền mà thôi. Dưới mắt tôi dĩ nhiên, Đường là một thanh niên to khỏe lực lưỡng, Nhưng anh ăn không đủ no, Lại chẳng thích tập dược bao giờ, Làm sao chịu nổi một hiệp đầu trên võ đài. Tôi lo cho Đường sẽ gặp nạn, Sinh nghề tử nghiệp, Nhưng rất may là lần đó, Đường nể lời anh Long, Bỏ ý định, Khi tên thi đấu. Xa nhà được hai tháng, Một hôm tôi đón xe buýt về thăm gia đình, Nhân tiện, xin tiền mua thêm mấy cuốn sách toán chuẩn bị cho nguyên học tới Xế chiều, tôi trở lại căn nhà thuê, đẩy cửa bước vào Giật mình thấy đường, đang ngồi nói chuyện với cô Chi Con gái bà Tư nấu cơm tháng Cô Chi hoảng hốt đứng bật dậy, chố mắt nhìn tôi lo lắng Tôi cũng đứng lặng mấy giây, ngay trước cửa rồi mới định thần cúi đầu chào cô Đối với thời gian bấy giờ, nam lấy thọ thọ bất thân Trai gái hẹn hò ở một chỗ kín đáo như thế này là coi như đã thất tiết rồi, chẳng cần phải lên giường nằm ôm nhau. Tôi bước vào, cố làm ra vẻ thản nhiên, nhưng không dám nhìn mặt đường sợ anh ngựa. Cô chi nhanh chí lên tiếng. À, chị sang hỏi xem anh Đường có ăn cơm tháng như mấy anh kia không, thì chị nấu luôn thể đó mà. Giọng nói cô mất hẳn sự liến thoáng và tự nhiên thường ngày. Tôi hững hờ nói, thế à, mặc dầu trong lòng hoàn toàn không tin... Hỏi ăn cơm thì đứng ngoài cửa hỏi được rồi, việc gì phải vào hẳn trong phòng của tôi. Nhất là ánh mắt cô Chi nhìn tôi lúc tôi bắt chợt xuất hiện, không thể là ánh mắt tự nhiên của một người hỏi ăn cơm tháng. Chắc hẳn Đường và cô phải có tình ý với nhau. Điều này làm tức cảnh phân vân hơn, bởi mấy hôm nào cô còn say đắm anh rong mà nay đã rẽ sang người khác. Đường cứ ngồi trốn mắt trên giường khá lâu, anh mới ngượng cười bảo tôi. <cười> anh là nhưng mà anh làm gì có tiền mà cấp tháng Để xóa bớt không khí khó chịu đang ba phủ Cô Chi làm bộ hỏi tôi uhm, à, tổng về thăm nhà có vui không? À, hai bác với gia đình khỏe à, hả Tòng? Tôi chưa kịp nói gì thì có tiếng bà Tư từ ngoài bờ diễm Chi ơi ôm củi vào mưa đến rồi Cô đứng bật dậy chào đường Và tôi rồi đẹp nhanh ra ngoài Tôi mở cái túi vải lôi ra chủng bánh gai đặt trước mặt đường Mẹ tôi có thói quen mỗi lần đi đâu về đều mua loại bánh này làm quà cho các con Bây giờ tiến tôi đi chợ học Mẹ tôi cũng rúi vào tay tôi một chục bánh gai gói trong lá chuối khô Thứ bánh mà tôi rất thích Tôi mời đường bắt trước câu nói của mẹ tôi Ăn An đi anh, bánh mới gói còn nóng đấy Đường dĩ nhiên không khách sáo Anh giật một cái và hân hoan bóc ra ăn ngay Tôi muốn anh ăn thoải mái nên cầm cuốn sách bỏ ra sân Tới chỗ ngồi thường lệ dưới gốc cây phượng đỏ Cô Chi đang kéo nước ở bờ giếng, liếc mắt nhìn tôi rất nhanh, rồi ngượng ngùng quay ngay đi. Tôi sực nhớ ra ngày đường mới đến, cô đã tò mò hỏi tôi: "Cái ông gì ở chung với em là ai vậy?" Và tôi lúc đó chỉ sợ chúng tôi biết nên đã hết lời năn nỉ cô đừng tiết lộ việc đường sống chung với tôi. Tôi cũng không quên kể rõ lai lịch đáng thương của đường, đồng thời ca ngợi đường là người nghèo nhưng có chí lớn. Mục đích để biện minh với cô Về việc chứa chất đường trong nhà Mà không có phép của chú tôi Chẳng ngờ những lời tán dương ấy Lại làm cô Chi cảm động và để ý đến đường Thứ tình cảm bắt đầu bằng một sự thương hại Tôi chạy vào phòng Đếm 5 cái bánh gai mang ra biếu cô Chi Để đền trả phần nào Những chiếc bánh bông lan cô vẫn mua cho tôi Hồi cô còn để ý đến anh Long Nhưng cô lắp đầu từ chối Tôi nói hai ba lần cô mới bảo Thôi chị xin em một cái thôi Em giữ lấy mà ăn dần Có mấy cái bánh mà bên em Những những cái hai người cơ mà Anh Đường á Anh là võ sĩ Chắc ăn khỏe lắm đấy Rõ ràng là cô bắt đầu lo lắng cho Đường Đúng như tôi đoán Quả nhiên từ đó Đường có những bữa ăn ngon hơn Cô Chi đã quên hẳn anh Long Để xoay tình cảm về phía Đường Anh không chính thức đóng tiền cơm tháng Vì anh làm gì có tiền mà đóng Nhưng hầu như ngày nào cô Chi cũng lén mẹ Lấy thức ăn bỏ vào cái nồi đồng nhỏ, đặt ở bờ giếng đúng hẹn, đường đi ra bưng vào. Ăn xong, anh vác nồi ra bờ giếng rửa sạch, úp lên cái rổ đúng vị trí cũ để chưa mai, Cô Chi sẽ lại âm thầm thiết tế. Đường không giấu tôi nữa, mà anh muốn giấu cũng không được, bởi anh cần đến tôi. Hai người không thể công khai gặp nhau, nên mỗi khi muốn nhắn điều gì, Cô Chi hoặc đường đều sai tôi làm trung gian đường rung đùi kể chuyện Hàn Tín ngày xưa lúc còn Hàn Vi xin cơm người thợ giặt, rồi khi công thành sách tỏi quay về trả ơn anh coi mình như một thứ Hàn Tín đang chờ thời để bước lên đài danh vọng tôi vui lấy cái vui đơn giản của anh mặc dầu tôi suy nghĩ mãi vẫn không hình dung nổi nếu đậu xong mảnh bằng trung học mình nhất cấp anh sẽ làm gì để leo lên tới hàng tướng quốc như Hàn Tín cuộc tình của đường Và cô Chi kín đáo lắm, chỉ có mình tôi biết, nhóm anh Lâm không hề mảy may ngờ vực hay đúng hơn, họ chẳng thèm bận tâm đến bất cứ chuyện gì ngoài sách vở Đường yêu đời hơn, thỉnh thoảng rủ tôi ra đầu ngõ, mỗi người làm một ly đậu đỏ, hoặc một cốc kem dừa có sữa đặc và đậu phỏng rắc lên trên. Mỗi lần như thế, tôi đều liên tưởng đến cô Chi, tôi đoán chắc cô đã sáng bớt tiền trợ để cung phụng cho đường, và bỗng dưng tôi thấy tội nghiệp bà mẹ quanh năm vất vả. Có đứa con gái hư mà không biết. Nhiều buổi sáng tôi ngồi dưới gốc cây phượng. Thấy cô chi thay áo mới xách giỏ đi chợ. Một lúc sau đường cũng đạp xe ra cổng. Khu nhà này vừa chặt trội vừa trống trải. Mọi sinh hoạt riêng tư trong từng gia đình đều bị phơi bày ra trước mắt hàng xóm. Đường không có cách nào có thể nói chuyện riêng được với người yêu. Cho nên anh tành phải theo cô ra chợ. Tôi thông cảm với đường. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ thấy thương cho bà Tư Bị con gái qua mặt mà không biết Thời gian trôi nhanh Đường chuẩn bị bút nghiên đi thi Tôi hồi hộp không thu gì được Mà người hồi hộp hơn cả đường lẫn tôi Có lẽ là cô Chi Trước ngày thi Đáng lẽ phải ngồi ôn bài Thì đường lấy xe đạp đi từ lúc chập tối Cô Chi cũng vắng nhà đi khuya mới về Làm bà Tư cận nhận mãi hôm đi xem điểm yết kết quả Tôi nhất định đòi theo đường Tôi thấy hàng trăm thí sinh chăm chúc ở sân trường, kẻ nói cười, người trầm tư. Nhưng, dù nói cười thì đôi mắt họ vẫn không giấu được vẻ năm chiêu chờ đợi. Rồi từ văn phòng một nhân viên bước ra quát mọi người tránh lỗi, để ông ta dán ba tờ giấy lên tấm bảng thông cáo màu xanh, kê thật cao trên hè. Tức thì người ta chen lẫn, xô đẩy nhau ùa tới. Đường vẫn đứng yên ở góc sân bên cạnh tôi. Hai tuần lễ đằng đắn chờ kết quả, có lúc tôi thấy anh thật vui, rồi có khi... Lại thấy anh ngồi một mình ra chiều lo lắng lắm Mấy lần tôi hỏi anh làm bài có khá không Anh đều gật đầu đáp gọn Cũng được Nhưng tôi vẫn thấy ngờ ngợ Vì anh không tự tin lắm Bây giờ đứng đây Giữa những ồn ào của bao nhiêu thí sư bên cạnh Anh điềm tĩnh như không Khiến tôi cảm tưởng vì đi thi đã quá nhiều lần Anh đã đánh mất cái háo hức Của tuổi học trò Hoặc như con chim đậu cành mềm Anh sợ cái giây phút linh thiêng Phải ngước nhìn lên từ danh sách, để rồi khám phá ra, bản hộ chẳng để danh. Trung quanh đường và tôi những khuôn mặt méo sạch, dương dướng nước mắt, chen lẫn những giọng cười hả hê, sảng khoái, nhiều người nhảy tưng tưng, hò hét như sức nổi cơn điên. Tao đậu rồi, tao đậu rồi, phần này tao có mua binh hết rồi. Một nhóm ba người hớn hở đi ngang trước mặt chúng tôi, lên tiếng bình phẩm: Mẹ cái thằng Chiều học ngu như con bò mà cũng đậu bình thường, Tôi dục đường lại xem Nhưng anh cứ đứng yên Cả trăm thí sinh đang lao sao trong sân trường Không ai quen được Bởi đường quá lớn tuổi so với họ Lại tự học tại nhà Bạn bè cùng lớp của đường Thì hoặc đang chuẩn bị thi tú tài nhanh anh Lâm, Hoặc đã bỏ cuộc từ ba năm trước Chẳng còn ai can đảm Bám lấy con đường khoa cử Một cách muộn màng như đường Dân di cư vốn đã nghèo Xã từ đất bắc Mang theo hai bàn tay trắng huống chi lại bơ vơ không thân thích như đường Làm sao theo đuổi nổi trường lớp đến nơi đến chốn Tôi nhớ có lần đường vui miệng kể với anh Long Là gia đình đường vốn xuất thân nghề năm Cả làng ít ai học được Bởi trường làng chỉ có đến lớp 3 Những gia đình tương đối khá giả Hoặc có tham vọng vươn lên như bố mẹ đường Thì mới nghĩ đến việc gửi con gia tình cho chọn học Và cũng nhờ thế Đường xuống Hà Nội vào Nam dễ dàng Trong khi cả gia đình kẹt lại Vì đường đi bị kiểm soát Anh cười nửa đùa nửa thật bảo Làm tao không có đất phát về chữ nghĩa Bố tao bảo thế Nhưng mà bố tao muốn cãi số trời Cho nên mới bắt tao đi học Mấy chục gia đình đàn tao vào đây Đều rủ nhau xuống cái sáng làm rộn cả Đường đổ tội cho bố muốn cải số Nhưng thật ra hình như chính anh Là người muốn thoát khỏi cái nghề nông vất vả Từ mấy đời của gia đình anh Để vươn lên một chỗ đứng nào đó Mà anh cho là cao sang hơn Chẳng hạn như giáo viên tiểu học trường công Sớm bổng ấy Phải nói là quá khiêm tốn Thế mà không hy vọng gì đường sẽ đạt được Dù anh hết sức bền chí Chờ sân trường vắng bớt Đường với cháu tôi từ từ tiến lại phía bảng thông cáo Tôi thấy hồi hộp như chính tôi đi thi Đường giữ người lên mở to mắt Tìm vần chương Rồi mặt cứ tái rằng Lại không có tên anh Anh thở dài một tiếng náo nguồn Lặng lặng quay lại gốc cây mở khóa xe Anh xếp xe ra cổng Không nói với tôi lời nào Tôi cũng im lặng bước theo, Minh mang buồn như đang giữ đám tang Đường đứng tầng ngần một lúc, Rồi quay vào nhìn bảng thông cám một lần nữa, Mong manh hy vọng rằng, Mình chưa dò kỹ, Mấy ngón tay anh thò hành vào, Bám lấy tấm mắt lưới, che tấm bảng xanh, Anh kiếm chân lên và chố mắt kiểm lại, Từng cái tên từ phần A đến phần Y-Gret, Nhưng dĩ nhiên chẳng bao giờ, Tìm được ba chữ Trương Văn Đường, Anh cố nhìn tôi vượng cười Rồi dắt xe ra Ở ngay phía ngoài cổng Một cậu học sinh nhỏ nhắn Ngồi bệt xuống đất Ôm mặt khóc tấm thức Bên cạnh chiếc xe đạp lật ngang Cả hai bánh vẫn còn đang quay nhẹ nhẹ Về đến nhà suốt buổi chiều Đường ngồi thừ không nói lời nào Anh Long và bạn bè kéo sang ăn nổi Trong nhóm ba người ở chung với anh Long Có anh Oánh Cũng vừa thi với đường và đậu hạng bình Điều này Càng làm cho được tội thất Anh long bảo đường Thôi làm lại khóa hai Đường im lặng không đáp Quánh rủ đường và cả bọn ra quán hủ tiếu đầu đường Để ăn mừng thi đậu Đường cũng lắc đầu từ chối Cô Chi đang bốc nước ở bờ giếng liếc mắt trông vào Làm hiệu gọi tôi ra hỏi thăm Cô lạng người khi nghe tôi thông báo bản tin xét đánh Tôi thấy mặt cô đánh lại Và hai tay run run xét thùng nước đổ vào cái phi bên cạnh bắt tung cả ra ngoài chắc hẳn cô đang giận đường vì bao nhiêu công lao tiền bạc và thức ăn cô đã lén nút cung cấp cho đường mà đường vẫn chẳng nên cơm cháo gì phụ lòng mong mỏi của cô cô một miệng bảo tôi người gì mà dốt đặc cắn mài thế cũng tôi đang tội nghiệp cô bỗng bực mình vì câu nói tàn nhẫn vội quay bước vào phòng nhóm anh Long vẫn đang ồn ào nói chuyện bên cạnh đường anh Long bảo đường uhm. Hàng quánh nó thi đậu rồi Ngày mai nó sẽ về với gia đình Như vậy tức là bên tao trống một chỗ Mày ôm sách vở sang bên đấy với tao Chuẩn bị thi khóa hai Mày yếu môn nào thì, thì tao chỉ cho Đường cười buồn Cảm ơn mày Tao nản quá rồi Tao tao không thi nữa đâu Cả phòng im lặng ngậm ngùi Sau có nói trang trường của đường Tôi thấy anh Long đã toan bước ra Bỗng lại dừng chân và bảo đường quên chưa kể với mày thằng toàn bị tống vào trại tế bần rồi mày còn nhớ thằng toàn không lúc đó tôi chẳng biết trại tế bần là chỗ nào nên không hiểu anh Long định nói gì một hai năm sau tôi mới khám phá ra trại tế bần là nơi chính phủ thời đệ nhất cộng hòa nhốt du đáng để giáo dục rồi từ trại này những thanh niên lầm lỡ đó sẽ được chuyển đi làm than ở công trường nông sơn trước khi trả về cho gia đình có lẽ anh Long sợ đường vì quá thất chí Sẽ lao vào con đường du đán Cho nên mới đem câu chuyện Anh chẳng toàn nào đó ra kể Nhưng đường trả lời ngay Bỏ thằng đó và chạy thế bằng là đúng rồi quá đức gì nữa Để ngoài nó phá làng phá xóm Anh Long hài lòng vỗt vai đường Thôi mày nghỉ một hai ngày đi đã Rồi muốn định thế nào tùy mày Bạn bè hỗ trợ đến thế Mà đường vẫn chẳng ở lại Tôi cũng năng nỉ Nhưng đường vẫn thu xếp hành trang Cảm ơn tôi và ra đi Không lấy điều gì Đến giấc mộng hàn tiến nữa Tôi thấy căn phòng tự dưng trống vắng thanh thang Tôi nhớ đường tha thiết Những ngày kế tiếp thỉnh thoảng ra bờ giếng gặp cô Chi Tôi gọi hỏi tin tức của đường Chỉ thấy cô bĩu môi đát gọi Đi đâu thì đi chờ khuất đó, Để trả tiếp Qua câu nói ngắn ngủi ấy Tôi thấy rõ cô oán hẳn đường lắm Chỉ tiếc rằng ngày ấy tôi chưa đủ thông minh Để hiểu rằng Khi người con gái còn oán hẳn Tức là còn yêu thương Không biết điều đó cho nên tôi cứ thương được Mà trách cô Chi nặng lời Với người bạn lớn tuổi của tôi Năm sau đến lượt tôi đi chi Không ngờ lại gặp đường Tôi mừng lắm Tưởng anh bỏ cuộc rồi hóa ra Vẫn chưa dứt được nợ đèn sách Anh nắm tay tôi gợm cười, <cười> Lần này là lần cuối Rớt nữa thì là đốt hết sách Tôi can một câu ngây ngô anh đừng đừng đốt anh Đem ra để đường Lê Văn Duyệt bán lại Lấy tiền đi xin em Năm ấy đường lại trượt Tôi đề nghị anh bỏ thi trung học Chuẩn bị luôn bằng tư tài Biết đâu chẳng gặp may Có đường tiến thân Nhưng rõ ràng anh đã mất hết niềm tin Ở khả năng của chính mình Tôi nhớ mãi lời anh Lâm nhận sách về đường Nó bị thằng võ sĩ miền đấm vào mặt nhiều quá Bây giờ mất hết trí nhớ Tôi thấy anh Lâm nói đúng Và tôi tin đó là lý do Mà đường cứ thi rớt mãi Lúc chia tay Đường bùi ngồi hỏi tôi Ừ, bà Tư còn ở đó không em Tôi mở to mắt nhìn đường Tôi biết anh muốn nói đến cô Chi Chứ bà Tư thì có liên hệ gì mà anh phải bận tóc Tôi thật đầu Còn anh Đừng lại hỏi um, Vẫn nấu cơm tháng đấy chứ Tôi đáp Vâng thì em vẫn ăn cơm bên đấy Chồng ngông một lúc đường thú nhận Em có nghe chị Chi nhắc gì đến anh không Tôi thành thật đáp Có Lâu rồi em có hỏi thăm anh Chị ấy bực mình vào anh Đi đâu thì đi cho khuất mắt Có lẽ chị ấy giận anh Đường thở dài kể lệ Giận là phải Cả năm nay anh không liên lạc Năm ngoái lúc thi rớt anh xấu hổ với cô ấy nên bỏ đi Chẳng nói với cô một lời nào Anh đành chịu mang tiếng là vô ơn bạc địa Nhưng thật tình anh chẳng còn mặt mũi nào gặp lại cô ấy nữa Anh thú thật với em là anh có hứa Nếu thi đậu, anh sẽ cưới chi làm vợ Năm nay anh đi thi lần cuối cùng cũng chỉ vì chi Giả như trời thương cho anh đậu Thì anh sẽ quay lại, tìm cô ấy đúng như lời anh đã hứa Nhưng không may anh lại rớt Thôi thì kể như không có duyên nợ với nhau Em về gặp chi em nói hầu anh là anh có lời xin lỗi và từ biệt Giọng đường run run cảm xúc làm tôi cũng xúc động theo Bây giờ tôi mới hiểu được thái độ của cô Chi Và không trách cô đã có những lời tàn nhận đối với đường Hay nói đúng hơn Đường mới là kẻ đáng trách Vì đã đột ngột cắt đứt mọi hy vọng của cô hàng xóm Hơn tôi 2 tuổi Đường bắt tay tôi Leo lên xe uể oải đạp ra con lộ chính Tôi chẳng biết anh đi đâu Và sẽ làm gì trong những ngày sắp tới Tôi dự định sẽ nói hết với cô Chi Những lời nhắn gửi của đường hôm nay Và nếu cô còn muốn gặp đường Tôi nghĩ chỉ có cách là mò đến võ đường Nơi đường huấn luyện Mỗi tuần hai buổi may xa Mới tìm ra manh mối Cuối mùa hè năm ấy Chú tôi lấy lại nhà Ông quyết định không cho thuê nữa Mà bán đất từng căn nhỏ Nghĩa là Ai đang thuê Có thể mua lại Với giá tương đối rẻ Ai không mua nổi Thì ông cho tạm chú miễn phí Thêm 6 tháng Để tìm nhà khác Rồi thêm chuyển Anh long và bạn bè Đều dọn ra Mỗi người mỗi nơi Mẹ con bà Tư Trong bề ngoài vất vả quanh năm Thế mà lại có tiền mua luôn cả hai phòng kế cận Phá vách ra cho rộng Sửa sang lại Thành căn nhà khang trang nhất xó Tôi có nghe các bà nói với nhau Nhà có con gái lớn Cần phải có tí bề ngoài Có chỗ ngồi tiếp khách cho nó lịch sự Thì mới mong con nó lấy chồng khá được Tôi thốt nhớ đến đường Và cảm tội nghiệp cho cô Chi Tôi ghé chào cô lần chót Để trở về với gia đình Hôm ấy không có bản tư ở nhà Một mình cô đang khâu lại mấy tấm màn cửa sổ Cô buông kim chỉ Đứng dậy giót nước mời tôi Và suýt xoa khen tôi học giỏi Thì một lần đã đậu ngay Rồi nhân tiện cô nói bóng gió cha bù với người khác Năm lần bấy lượt thì vẫn trượt vào chuối Tôi biết cô vẫn còn nhớ tới đường Và điều này làm lòng tôi bỗng dưng phiền muộn Nhớ hôm gặp đường Lần cuối ở sân trường Tôi trở về kể hết cho cô Chi nghe Những lời anh nhắn Cô đang ngồi bẹt xuống góc nhà và ấm khóc mãi Tôi chẳng biết an ủi thế nào Chỉ ngồi buồn ở bàn ăn Nhìn cô nức nở Tôi thoáng nghĩ Mai kia khi trưởng thành Có ý định lấy vợ Thì tôi cũng chỉ mong gặp được một người Như cô Chi là mãn nguyện lắm rồi Niềm đau mất đường chưa vơi Thì hôm nay cô lại thêm nỗi sầu khác Là nhìn quanh thấy chẳng còn ai thân Đám anh Long ăn cơm tháng Tuy chỉ là khách trọ Nhưng gần gũi lâu ngày cũng nảy nở tình thân như một đại gia đình Bây giờ họ đã bỏ đi. Lại còn tôi, người cuối cùng, vẫn coi là gắn bó nhất với cô, mà cô coi như đứa em trong nhà, cũng không thể ở lại bên cô, khi cô đột ngột cảm thấy nữ cô đơn vây chặt lấy mình. Cô tiến tôi ra tận cổng nắm bàn tay tôi và tha thiết nói. Em chóng lớn quá, mấy hôm nào mà nay đã cao hơn chị rồi. Này, thỉnh thoảng em nhớ ghé lại chơi nhé. Em đi rồi chắc chị nhớ lắm đấy. Giọng Chi đầy nước mắt ngẹn ngào như trong buổi tiếng biệt một đi không trở lại Tôi cứ nắm lấy tay Chi trang hòa những cảm giác mới mẻ lần đầu tiên đến với tuổi mới lớn của tôi Chi hơn tôi chưa đầy hai tuổi nhưng cứ quen miệng gọi tôi bằng em Tôi nhìn Chi gật đầu, cô buông tay tôi ra rồi chẳng ai bảo ai Cũng bị diễn tiến lại gốc cây phượng mà đang mùa nở rực rỡ Nơi đây tôi từng ngồi học bài hoặc len lén đọc tiểu thuyết suốt hai mùa hè thả hồn mưa theo những giấc mộng đơn sơ của tuổi trẻ. Cũng nơi đây, mỗi buổi trưa nắng hắt từ mái tôn xuống, tôi từng ngồi tựa gốc cây đón chút gió mát, lắng nghe những bài hành khúc thanh bình của miền Nam thời đó, phát ra từ cái radio cũ kỹ bên nhà hàng xóm. Cái bờ diễn kia nơi chi ngày ngày ngồi kiên nhẫn vo gạo thổi cơm, hoặc giặt từng thao quần áo. Bây giờ, tôi sắp phải chia tay, đẩy lùi lại sau lưng tất cả những hình ảnh đó. Chi giơ tay ngắt một chùm hoa phượng rồi bưng khuôn hỏi tôi: "Tòng có gặp lại anh Long không?" Tôi nhìn Chi ngờ ngợ hỏi lại: uhm, "Chị hỏi anh Long hay là chị hỏi anh Đường?" Chi cười buồn: <cười> "Chị hỏi cho có chuyện thôi. Chứ anh Long hay anh Đường thì cũng chẳng ăn thua gì đến chị nữa. Có điều tự dưng chị thấy nhớ vì thời gian đi nhanh quá. Các anh ấy lớn cả rồi." Chắc mỗi người đều có cuộc sống riêng, không dễ gì gặp lại. Chỉ còn một mình em là còn nhỏ. Này, lâu lâu nhớ ghé thăm chị đấy nhá. Tôi bùi ngùi, gặp đầu rồi đẩy xe đạp ra cổng. Lòng nao nao buồn vì mình đã lớn, đã học đầy tam tức là lớp 10, đã cao hơn chi, Mà chi vẫn coi tôi như đứa em nhỏ. Hứa với chi là thỉnh thoảng ghé thăm, thế mà cả năm sau tôi mới có dịp trở lại sống cũ. Quan cảnh hôm nay thay đổi nhiều, nhưng căn nhà vách gỗ mái tôn không còn nữa, tất cả đều được xây dựng lại, phô diễn cái vẻ bề ngoài rất khang trang. Cây phượng vẫn còn đó, nhưng cái giếng cũ giữa sân giờ đây đã được gắn máy bơm, dân cư không còn phải quăng cái thùng dây xuống kéo nước nữa. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là căn nhà rộng chiều ngang của bà Tư đã trở thành quán cà phê khách hướng vào ra thất nập. Nhà chỉ có hai mẹ con mà lúc nào cũng giỏi xoay sở, Nhóm Mai Long và tôi bỏ đi Chi không còn khách nấu cơm tháng Lập tức đổi ngay sang nghề khác Buổi chiều hôm ấy lúc tôi bước vào Chi đang đứng sau quầy tính tiền Tròn mắt nhìn tôi suýt kêu lên Năm nay chi đã hai mươi Nghề bán quán đòi chi phải ăn diện Và trang điểm trong chút hơn Tôi giật mình một cách thích thú Vì chi đẹp hẳn ra Thân hình hơi đáy một chút Càng làm tăng vẻ lôi cuốn Tôi tiếng lại quầy làm bộ nghiêm mặt nói Bà chủ cho tôi hỏi thăm đây có phải là nhà bà Tư không ạ? Chi cười rạng rỡ buông cái khăn lau tách và lườm tôi trách. Rồi ôi, sao không đi luôn đi? Còn mò vào đây làm gì nữa? Mất tâm mất tích cả năm trời. Rồi Chi bỏ quầy ra bàn ngồi với tôi. Bao nhiêu cặp mắt trong quan đều chăm chú nhìn theo làm tôi ngượng ngỉu, cúi đầu ngó xuống chân. Chi quay vào phía trong gọi người làm pha cà phê cho tôi, rồi mở đầu câu chuyện bằng cách nhắc lại lời trách cứ lúc nãy rằng tôi không chịu thường xuyên ghé thăm Chi. Tôi lấy cớ bận học thi Đến ít khi ra khỏi nhà Hai chiếc học thi hình như làm chi thoáng nhớ lại có thời gian mấy năm trước Có anh Long và Đường Từng làm sao xuyến lòng chi nên chi bất giác thở dài Câu chuyện miên man kéo mãi đến tối Chi dù tôi ở lại ăn cơm Và lần đầu tiên tôi để ý thấy Chi không gọi tôi bằng em nữa Chỉ xin tên hoặc nói trống không Như thế cũng phải Bởi tôi đã lớn Lại chỉ thua chi chưa tới 2 tuổi Có lẽ chi làm vợ cũng xứng với cái câu Gái hơn hai, trai hơn một Mà các cụ thường nói Bà Tư gặp lại tôi cũng mừng lắm Tiếp tôi bằng mối tình thân có pha chút hãnh diện của một người Từ hai bàn tay trắng gây dựng được sự nghiệp Dù rằng sự nghiệp ấy so với thiên hạ chả thấm vào đâu Trong bữa cơm tối thỉnh soạn bà bảo tôi Nhà neo người quá cậu ạ Quanh quẩn thì chỉ có hai mẹ con thôi Chứ giá như mà thêm người phụ với con Chi thì Chỉ đợi một hai năm nữa là có của ăn của đẻ Nói xong bà nhìn tôi như giỏ xét. Chi cũng nhìn tôi nhưng tôi chẳng biết nên phản ứng thế nào. Bất giác tôi nghĩ đến đường. Và lòng nao nao tội nghiệp. Chỉ vì thi rớt mà anh không muốn gặp lại Chi lần nào nữa. Ngày còn ở với tôi, đường thèm một tách cà phê mà không có tiền mua. Bây giờ, Chi có cả một tiệm cà phê thì đường không dám trở lại. Mấy năm sau tôi tình cờ thấy anh Long chiếc cửa dạp đại nam trên đường Trần Hưng Đạo. tôi nhớ mãi hôm ấy buổi chiều nhá nhem tối anh mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt xanh đậm tay ôm cặp da đen đứng bên cột đèn gần ngã tư. trước mặt anh là một chiếc xích lô đạp đậu sát lề người phu xe vẫn ngồi trên yên quay nghiêng sang nói chuyện với anh. tôi đoán là anh Long đang trả giá cho quãng đường từ dạp hát về nhà. tôi biết anh vừa tốt nghiệp đại học sư phạm ban ngày dạy trình công buổi tối mở thêm lớp luyện thi tú tài. hồi mới lên đại học tôi có ghé thăm anh và mượn anh ít giấy vở anh không dùng nữa. từ bên này đường tôi mừng quá băng nhanh qua và giơ tay với anh Long nhưng khi tới gần tôi muốn khựng lại vì giật mình nhận ra cái người phu xe gân guốc và đen sạm trước mặt anh Long chính là đường.